ánh mắt sắc bén nhìn qua nhìn thẳng vào nghi nhân khẽ cười đi tới Đức Tử và Ngân Mạng thấy thế vẽ mặt khẽ biến định đứng dậy thì lại bị ánh mắt của nghi nhân ngăn lại thế chủ từ xa tới tại sao lại không lên tiếng chào hỏi vậy giọng nói quen thuộc khiến nghi nhân ngẫm đầu lên Hàm Vương ta với ngài rất quen thuộc sao Ánh mắt dạ vô hàm mỉm cười, trời sinh tuấn giật nên nhìn hắn rất thân thiện Này danh của thế chủ, bổn vương sớm nghe như sấm giật bên tay, hẳn là tri kỷ đã lâu Hả? Nghi nhân bỏ đũa xuống ánh mắt trong suốt Vương gia của Minh Tịch Hoàng Kiều cũng thiếp nịnh hót sao Phi Hưng và Huyền Phong tối sầm mặt, giận đến nỗi muốn tiến lên, giả vô hàm khoát, tay chặn lại, chờ ở bên ngoài Vương ra Lua ra Vâng Hai người miễn cưỡng lui ra ngoài Nghi nhân quét mắt một vòng nhìn Đức tử và mãn ngân đang cười trộm Lua ra a tuân lệnh Phòng khách to như vậy chỉ còn lại giả vô hàm và nghi nhân